Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lắm, ông Mỹ vừa sách nó lên vừa cười tươi ra vẻ phấn khởi. Lúc từ trạm xá đi về tôi sách tấm lưới ra con sông ở đằng sau nhà thả thì bắt được nó. Sao chú không đem bán, con này có khi bằng cả tuần tiền ăn đấy. Ông Mỹ cười giòn tan rồi đáp, lâu lâu mới cuốn được con cá ngon, bán đi thì ăn cũng hết. Chỉ bằng lấy nó nhậu bột bữa cho nó sảng khoái. Cầu đợi một chút tôi hấp nó lên với một ít lá chua, cái món này là tốn rượu lắm đấy nhé. Vừa nói ông vừa lọ mọ đi vào trong bếp. Anh Bình thì chạy ngược về nhà của mình đong thêm ít rượu. Mà cái loại rượu của anh quả thật là rất ngon. Uống vào không hề đau đầu gì cả. Đúng 7 giờ tối bước tiệc rượu được bày lên cái bản gỗ. Anh Bình nhú mày rồi thắc mắc. Ủa hình như là con cá có chút kỳ lạ. Đúng vậy con cá lớn bấy giờ đã bị chặt ra mấy khúc đuôi. Ông Mỹ liền nói. À thế nó lớn quá tôi cắt ra để dành trong bếp. Nếu hết thì đem liên tiếp, còn không thì kho mặn lại ngày mai ăn cơm. Hơi có phần tiết kiệm mong hai người đừng để bỗng. Trời đất đây có gì mà để bỗng đâu ạ. Chẳng cứ tưởng là rơi mất đâu thì lại tiếc chứ. Chứ bấy nhiêu cá đầy nhậu 10 người còn chưa hết. Anh Bình nói xong thì cả ba người cùng cười lớn. rượu đã bắt đầu rót ra, họ cười nói vui vẻ với nhau. Đúng là con cá lớn đến mức cả ba người không thể ăn hết được. Mặc dù đã cắt bớt cái phần khúc đuôi, Tuấn cũng ngà ngà say, trong đầu của anh bấy giờ không hề nghĩ tới chuyện bí ẩn lúc chiều, cứ cười cười nói nói với anh Bình. Hơn 10 giờ ông Mỹ đứng dậy nói, hai người cứ uống tiếp đi, tôi ra đây một tí rồi tôi quay lại. Nói xong ông quay lưng đi về sau gian bếp, hai người còn lại thì đang say xưa cho nên chẳng để ý lắm, cứ rót cứ uống rồi ngủ gục luôn trên bàn lúc nào không hay. Họ không hề biết được rằng ông Mỹ cả đêm không về nhà. Nói về Tuấn trong cơn say này anh lại tiếp tục nắm mơ. Vẫn là Huệ, cô con gái có màn biến đổi kỳ dị. Chưa hết cô không còn xuất hiện một mình nữa. Đứng bên cạnh Huệ là một người phụ nữ trông quái dị chẳng kém. Tuấn đoán đây chính là bà Cúc. Bà ta đưa cặp mắt buồn dầu nhìn anh, mở miệng thì thầm gì đó. Nhưng anh không thể nào nghe được. Hai mẹ con của bà từ từ bước tới đưa tay chỉ trỏ, chồng chẳng khác gì họ đang bàn tán nên làm gì với anh vậy. Chưa hết hoàng mang thêm một sự xuất hiện nữa đó chính là ông Mỹ. Và cái hình ảnh của ông là thứ đáng sợ nhất bởi khắp mặt mũi chân tay của ông toàn máu là máu. Máu túa ra từ trên đỉnh đầu xuống đất nhỏ lộp độp thậm chí tấn con người được cầm mùi tanh từ nó bốc ra. Hai mẹ con của bà Cúc chuyển hướng họ không nhìn Tuấn nữa mà quay về phía của ông Mỹ và cảnh tượng tiếp theo hết sức kinh dị. Bất chấp ông Mỹ đang trong đầu của mình thương thật là vậy nhưng bà Cúc vừa đánh vừa tắt ông một cách dã man. Ta đến đầu thì bà chửi đến đó. Tay của Tuấn nên là bị ù đi cho nên anh không thể nghe được những gì bà nói. Anh cũng muốn tới căn ngăn người đàn bà này nhưng không thể. Người thân của Tuấn không có một chút sức lực nào. Một lát sau mọi thứ mở đi và tất cả chìm vào một mảnh đen tối Sáng hôm sau mặt trời lên cao khỏi đám cây trước nhà Tuấn là người tỉnh dậy đầu tiên Anh đưa cặp mắt nhìn xung quanh một lượt Anh Bình vẫn còn ngủ say sưa lắm Từng tiếng ngáy to đều đặn vang lên Nhận ra không có sự xuất hiện của ông Mỹ Tuấn đến cất tiếng gọi Chú Mỹ, chú Mỹ ơi Nhưng không hề có ai trả lời Tuấn chống tay xuống đất lấy thế đứng lên, anh đào một vòng quanh nhà chẳng thấy ông Mỹ đâu cả. Thế là Tuấn liền lấy điện thoại gọi, bên đầu dây bên kia có một người nhấc máy, nhưng không phải là giọng của ông Mỹ. Hơn nữa thông tin mà người kia nói làm cho hai mắt của Tuấn trợn trừng lên, chiếc điện thoại trên tay cũng rời xuống đất. Anh hớt hài chạy lên nhà trên vừa lay vai vừa gọi anh Bình, anh ơi có chuyện rồi. Phải mất một lúc sau thì mình mới tỉnh giấc anh ngư ngác hỏi câu chuyện gì thế Tuấn anh sai quá ngủ quên mất chuẩn ý gặp chuyện rồi nghe tới đây thì về mặt của anh Bình cũng nhanh chóng biến sắc khi ở đâu chuối bị gì đi về ra chạmá đi trên đường đêm kể cho nghe Ừ thế là cả hai liền nhanh chóng chảy xe ra bất chấp việc trên người của họ đang nồng nặc mùii rượu trên đường Tuấn thuật lại những gì mà người kia nói với anh ông Mỹ được phát hiện nằm bất tỉnh ở trên đường Đầu của ông như bị va đập vào vật ấy dẫn đến chấn thương. Cấp cứu cả đêm tới giờ mất nhiều máu. Tới nơi đúng là ông Mỹ vẫn còn đang nằm ở trong phòng, chẳng biết tình trạng tốt xấu thế nào vì cánh cửa phòng đóng kín. Tôi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net